Trương hợp vốn là tự tù Trước đó anh ta đã từng đồng ý với cả yêu cầu của Lô Chiếu Anh Mặt khác Lô Chiếu Anh cũng biết rằng Thực lực của Lữ Siêu cao hơn trương hợp Cho nên trước khi trận đấu bắt đầu ông ta rất là chắc chắn Nhưng ông ta không ngờ rằng sau khi trương hợp nhìn thấy Trần Ninh Thì lại đổi ý Hơn nữa còn phát huy trình độ khủng khiếp đánh bại cả Lữ Siêu Trần Ninh nhìn thấy trường hợp đang quỳ ở trên mặt đất Máu me đẩy người vừa định lên tiếng Nhưng mà Hoắc Thiên Đô đã nhìn thấy trường hợp Không nhịn nổi mà liền quát lên Khốn nạn, mày dám trả giò gian dối Tạo chém chết mày trước Hoắc Thiên Đô nói rồi Rút kiếm lòng thước đi ra, Vèo một cái liền xông lên Một kiếm chém tới sau cái của trường hợp Đang quỳ ở trên mặt đất Muốn chặt đứt đầu của trường hợp Có không ít người ngồi ở đây thấy như vậy Không nhìn được mà tấp giọng kinh ngạc thốt nên Điền trừ và bác hộ vệ Đều đã lập tức ra mặt Bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi hoắc Thiên Đô đã sắp chặt đứt Cái đầu của trường hợp xuống Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó Một bóng người nhanh chóng niền vọt tới Kiếm của hoắc Thiên Đô còn chưa hạ xuống Thì bóng người cũng đã vững chãi Tung một cước đá tới cú đao Kinh động lòng người kia Xoạt Một đôi giày quân nhân màu đen đã trúng đầu Làm cho tóc tay rối tung lên Đến một tiếng kêu thảm Của Hoác Tiên Đô cũng không có vàng nền Cứ như thế bị bóng người phướng trái kia đá bay đi ra ngoài Như một con rèo đứt dây Ngã dầm xuống dưới đất Cứ thế mất mạng ngay ở tại chỗ Tất cả mọi người ở đây đều trợn nớn mắt Há hốc miệng Mãi một lúc lâu mà không thể ngậm lại được Ai thế Tốc độ nhanh tới như vậy Kịp thời ra tay cứu trường hợp Là ai một cước lại cứ thế đã chết đại tướng Hoắc Thiên Đô ở xứ Trướng Bắc Cảnh Vương là ai dám toan giết người ở Bắc Cảnh Vương phụ tất cả mọi người ở đây đều nhìn tới bóng người vững trái đang thả nhiên đứng ở trên con đường dẫn vào phòng lớn kia chỉ thấy rằng người đàn ông đó mắt sáng như sao tay áo phấp phới ở trong gió phí phách hiên ngang không phải rằng là thiếu soái Trật Ninh thì còn có thể là ai nữa đây dầm Có rất nhiều tư binh và gia thần mặc đồ đen, áo sáp đen, tay cầm chặt nấy chuôi kiếm xuất hiện ở quanh địa sảnh, bao vây ở nơi này đến một giọt nước cũng không nọt ra ngoài. Điền trừ và bắt hộ về ao ao rút vũ khí ra, bảo vệ bên cạnh của Trần ninh giữ rằn hết lên Các người muốn tạo phản giao. Những tư binh và gia thần này theo bản năng nhìn về phía của bắc cảnh Vương Lô Chiếu Anh. Vẻ mặt của Vương Lô Chiếu Anh lập tức biến hóa mấy lần liền cuối cùng thì liền giận dữ nhìn tới đám thuộc hạ và gia thần của mình giận dữ hét lên làm càn ư các người đang làm cái gì vậy hả ha? các người định vô lễ với cả thiếu soái sao tất cả lui xuống hết đi dầm gia thần và các tư binh lập tức cúi đầu ảo ảo lui xuống lôi châu anh nhìn tới đi thể của thuộc hạ đắc lực của mình hoặc tiền đồ nằm ở trên mặt đất Đáy mắt xuất hiện sự thù địch nhưng anh ta cũng đã nhanh chóng mỉm cười nói với cả trần ninh Yêu xoáy, tôi không dạy số tốt cái đám thuộc hạ này, làm câu hoảng hốt rồi. Trần Đinh lạnh nhạt liền nói, không thể nói là hoảng hốt được. Tôi cũng đã sớm nghe tới phong cách hành sự của Bắc cảnh vương tộc rồi, nhà họ lô. Tôi còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn đại, không phải rằng là sự thật. Không ngờ lời đồn đại này còn có nhẹ nhàng cho các người nắm đó. Hành vi của nhà họ nô của các người còn tệ hơn cả lời đồn rất nhiều. sắc mặt của Lôi Châu Anh giảm xuống. Thiếu soái, nói như vậy là như thế nào đây? Trần Ninh nhèn nùng liền nói: đã nói là thi đấu rồi, vậy mà trường hợp thắng thì các người lại muốn giết người. Các người cũng đã lên kế hoạch tính kế trước rồi phải không? Các người coi tôi là đồ ngu chắc? Lôi Châu Anh nghe vậy thì lúng túng, khó trách, thì có thể trách thường ngày thuộc hạ của ông ta đã làm những chuyện thô lỗ ở bắc lương thành đã quen rồi ông ta vẫn không có nói gì trần ninh cũng tiếp tục đạnh nùng để nói Sinh ông có biết lần này tôi quay về bắc cảnh cố tình tới bắc lương một chuyến mục đích là gì hay không ánh mắt của lô chiếu anh liếc nhìn tới hai cái nát đầu không biết trần ninh từ tốn nói có phải ông có một người con nuôi tên là lô thành phòng Liên quan đến vụ án sát hại tần vô song không Lâu Châu Anh thì phủi sạch quan hệ À thằng nhóc đó là con nuôi của tôi Không sai Nhưng tôi cũng đã đạt tuyển quan hệ với nó từ lâu rồi Tất cả những hành động của nó đều không chịu trách nhiệm đến tôi Nó đã không còn liên lị gì tới nhà của họ lôi chúng tôi từ lâu rồi Trần Ninh thản nhiên nói Vậy thì tốt Trần Ninh nói xong Nhìn tới đám gia thần và thuộc hạ đứng sau cô lưng của Lâu Châu Anh Bình tĩnh nói tiếp Tiếp đó, tôi sẽ chỉ là nghỉ ngơi ở Bắc Lương Thành có vài ngày. Theo lệnh của quốc chủ, điều tra vụ án ngộ sát tận thiếu gia Chư vị đây, nếu như ai có đầu mối gì muốn cung cấp cho tôi, tôi sẽ luôn hoan nghênh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho người cung cấp manh mối. Còn đảm bảo rằng trước đây, bất luận, nếu như có người từng đã phạm tội, thì đều có thể lấy công chuộc tội. Chuyện cũ bỏ qua, còn sẽ được trọng thưởng lôi Chiếu Anh nhìn tới đám gia thần ở sau lưng của mình Các dũng tướng đắc lực của ông ta đều quay sang nhìn nhau sắc mặt của lôi Chiếu Anh thì tái xanh cả đi Trần Ninh dám dụ dỗ thuộc hạ của ông ta nhận tôi ở ngay trước mặt của ông ta sắc mặt của ông ta tái xanh trầm giọng mà liền nói Thiếu xoái à Tôi cảm thấy hơi mệt Không thể chiêu đãi cậu được rồi Người đâu Tiễn Thiếu xoái đi Quân sư cố vấn của lôi Chiếu Anh Tiêu Lương đi tới trước mặt của Trần Ninh, giơ tay ra rồi liền nói: Mời thiếu soái, tôi tiến các vị. Trần Ninh mỉm cười, sẵn dò Điền Trừ đem thanh long thước về làm chiến lợi phẩm, còn tiện tay xách cả trương hợp bị thương đi theo. Tiêu Lương ngăn cản Điền Trừ trầm giọng nói với cả Trần Ninh: Thiếu soái, đây là tử tù, cho dù thắng trận đấu thì cũng phải ngồi lại ở trong nhà tù Bắc Cảnh, hơn nữa còn chính là tù trung thân. Thiếu soái đem người này đi không hợp với quy tắc. Trần Ninh Khẽ mỉm cười, dò hỏi Điền Trừ. Người này nói tôi không hợp quy tắc, anh thấy sao? Điền Trừ chậm giọng mà liền nói. Thiếu soái chính là thiếu soái thống soái của Bắc Cảnh, có quyền tùy ý tình hình mà giải quyết toàn bộ ở Bắc Cảnh. Nếu quân đội Bắc Cảnh cần người, ngài có thể chứng dụng toàn bộ tội phạm ở Bắc Cảnh, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng sẽ không được phản kháng. Chứng dụng một tội phạm nho nhỏ như là trường hợp hoàn toàn đúng với cả quy củ. Trần Ninh nhìn tới Tiêu Lương mỉm cười nói: "Đội trưởng, đội cảnh vệ của tôi Nói như vậy đã giải thích đủ rõ ràng chưa?" Đám người của Tiêu Lương nghẹn họng, không có nói lên lời, cũng không thể ngăn cản Trần Ninh đưa trường hợp đi được nữa. Bắc cảnh Vương Lôi chiếu anh thấy đám thuộc hạ của mình đã ăn quả đắng ở trước mặt của Trần Ninh, chỉ có thể tức giận phất phất tay áo bỏ đi. Trần Ninh mỉm cười, dẫn mấy người điền chữ đi. Lôi chiếu anh hầm hầm quay về thư phòng ngồi, ngồi xuống dưới ghế tựa Tức giận khiến cho ông khó mà bình tĩnh lại được Giơ tay cầm một cái Chặn giấy bằng Ngọc Thạch Ở trên bàn đem đi Cứ như thế Ngọc Thạch vỡ lát ra Cái đảng giải trần đình này Khi tôi còn là thủ trường trong quân đội Còn chẳng biết rằng cậu ta đang ở đâu Vậy mà bây giờ cậu ra Lại dám to gan làm càn trước mặt của tôi như vậy Đột nhiên Quân sư Tiêu Lương đi tới cung kính để nói Vương gia, Lôi chếu anh lại nói Tiêu Lương ông suy nghĩ một tối sách cho tôi, tôi phải nhanh chóng giải quyết Trần Ninh. Tiêu Lương do dự một chút rồi nói: Vâng dạ. Trước đó các lão đường Bá An gọi tới bao tin, nói rằng quốc chủ mất con trai, rất tức giận. Quốc chủ ra lệnh cho Trần Ninh và người phụ trách an ninh quốc gia mới Nguyễn Hồng đang điều tra vụ án này. Đường các lão nói rằng trong thời gian này chúng ta nên biết điều một chút, đừng có trêu chọc Trần Ninh phổi. Lôi châu anh hít mắt lại, sau đó liền nói Bây giờ chỉ sợ rằng không phải chúng ta chêu chọc cậu ta Mà là cậu ta tìm tới chỗ của chúng ta để tính sổ rồi Ông phải biết rằng Đánh hổ không đánh chết Thì có thể hổ sẽ quay lại ăn thịt người đó Trần Ninh và Điền Trự cùng bắt hổ về Đưa trường hợp tới bệnh viện Để trường hợp xử lý vết thương Sau đó thì hỏi chuyện từ chỗ trường hợp Cuối cùng mới biết rằng Nhà của trường hợp ở gần với Bắc Lương, vấn đề đã bị phá rỡ. Anh ta lỡ tay đánh chết người phá rỡ nhà, bị phán án tạ hình. Còn nói ra cả chuyện Hoắc Thiên Đô yêu cầu anh ta phải thua trước ở lữ siêu, nếu không thì sẽ giết cả nhà của anh ta. Nói xong, anh ta nghẹn ngào cầu xin Trần Ninh. Thiệu soái ạ, tôi sợ rằng ở trong cơn tức giận thì Bắc Cảnh Vương sẽ giết chết cả nhà tôi. Cầu xin ngài dù như thế đi nào chăng nữa. Thì cũng phải cứu lấy người nhà của nhà tôi Trần Đinh điền nói Yên tâm đi Tôi đã đưa anh đi Thì sẽ không trơ mắt Để mà nhìn anh và những người nhà của anh gặp chuyện đâu Trần Đinh nói xong thì dặn dò điền trường. Anh sắp xếp một chút đi Dù sao nhà của trường hợp Cũng đã bị dỡ đi rồi Sắp xếp cho cả nhà của bọn họ tới Phía Lam sinh sống Tránh xa khu phân tranh đi Còn nữa Đánh tiếng một chút Ai dám động vào cả nhà của Trương Hợp thì chính là đang cản trở quân đội của Bắc cảnh chúng ta." Điền Trừ Nhiên nói, "Vâng, thuộc hạ ăn làm ngay. Sắp xếp cho cả nhà của Trương Hợp xong, Trần Ninh rời khỏi bệnh viện. Điền Trừ nhận được một cuộc điện thoại, đột nhiên kích động nói với cả Trần Ninh. Thiếu Soái à, có tin tốt." Trần Ninh sửng sốt. "Tin tốt gì?" Điền Trừ mỉm cười nhiên nói, "Thiếu Soái phụ nhân tới rồi." "Cái gì?" Trần Ninh cũng không nhìn được mà liền kinh ngạc Anh vội nhìn hỏi Sính Đình sao? Cô ấy tới rồi ư? Điện trừ mỉm cười nói Đúng vậy, tôi cũng vừa nhận được tin tức của Trần Phạm Hoàng Thế ra thì, làm nhân viên của tập đoàn Linh Đại có rất nhiều là phúc lợi Ở trong đó có những chuyến du lịch mỗi năm một lần Không phải Tổng Sính Đình vẫn chưa nghĩ đến chuyến du lịch của công ty này lên đi đâu sao? Mấy hôm nay phải... Chia cách với cả Trần Ninh Ngày đêm vì là nhớ Nhung Vì vậy Đồng Kha liền đưa ra đề nghị Đơn giản là bọn họ sẽ chọn đi Bắc cảnh Làm địa điểm du lịch của công ty năm nay tổng Sinh Đình nghe vậy Thì có chút ngợ ngùng Tới Bắc cảnh du lịch Như vậy đâu phải là đi du lịch chứ Là đi tìm Trần Ninh thì đúng hơn Nhưng mà cô lại không có chịu nổi Cái nỗi nhớ Nhung Trần Ninh Cô cứ thế là rằng tuyên bố Làm nay chuyến du lịch của công ty Có thể sẽ chọn một trong hai nơi Một chính là Tam Á ở Giang Nam Lời còn lại chính là thành phố Bắc Đường ở biên giới phía Bắc Nhân viên có tư cách tham gia chuyến du lịch của công ty Thì có thể tự mình lựa chọn là đi Tam Á hoặc đi Bắc Đường Chi phí du lịch đều là do công ty chi trả Thành phố Tam Á nằm ở bên bờ biển Có khí hậu khiến cho người ta cảm giác thoải mái Và thành phố Bắc Dương thì lại hoang phù Hầu như tất cả nhân viên đều là chọn đi tới Tam Á Cho nên Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha Tống Trọng Bân và Mã Hiệu Nệ Tống Thành Thành, Tân Phượng Hoàng Và cả mấy nhân viên có chức vụ cao Ở tập đoàn Linh Đại thì chọn tới Bắc Cạnh để du lịch Trần Ninh biết rằng mấy người của Tống Sinh Đình Thì vội vàng liền dẫn Điền Chữ và cả Bát hộ vệ Đi ra tới sân bay thành phố Bắc Lương Nhóm người Tống Sinh Đình vừa từ ở trong sân bay đi xa Thì đã nhìn thấy Trần Ninh Chồng Cha Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh cũng đã không nhìn được Mà vui mừng điện khỏi Trần Ninh đi lên Bế cô con gái lên Mỉm cười nhìn tới Tống Sinh Đình Sao mọi người lại tới đây du lịch thế Tống Sinh Đình mỉm cười Mặt đỏ lên Công ty tổ chức đi du lịch Nên em tới thành phố Bắc Lương Để tham quan một chút Mở mang kiến thức về bắc cảnh của đất nước mình Đồng Kha thì cười khanh khách để nói Cái chính là chị Tiểu Tần nói Đến thành phố Bắc Lương du lịch Thì có thể được gặp anh rẻ mà Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ Còn có cả mấy người Tần Phận Hoàng cũng không nhìn được Mà bật cười ha ha Tống Dinh Đình đỏ mặt Lan tới tận cổ xấu hổ đi tới mức cựa ngạo Trần Ninh bế tới con gái mỉm cười nhìn Tống Dinh Đình Và mấy nhân viên có chức vụ cao Ở tập đoàn Ninh Đại Ngoài thành phố Bắc Nương có một nơi phong cảnh rất thơ mộng, suối nước nóng ở đó rất là nổi tiếng. Đêm nay chúng ta sẽ ở khách sạn tắm suối nước nóng ăn mỹ thực của Bắc Cảnh đi. Mấy nhân viên có chức vụ cao ở tập đoàn Linh Đại Hoan Hô khen hài. tổng Dính Đình cười hiếp mắt nhìn tới Trần ninh Cô không thèm để ý tới chuyến du lịch hay là ăn uống gì đó. Chỉ cần có Trần ninh ở bên cạnh thì đã rất là ấm áp rồi. Nhóm người của Trần Ninh nhanh chóng đi tới làng du lịch thơ mộng ở thành phố Bắc Lương Ở làng du lịch có rất nhiều khách sạn do người dân mở ra Ở những khách sạn do người dân mở ra này thì đều có nạ hồ nước nóng Tất nhiên thì là cả nhà của Trần Ninh sẽ chọn một khách sạn lớn nhất rồi Nhà này có hai hồ nước nóng, có thể để cho nam nữ tắm ở nước nóng riêng. Vì có quá nhiều người nên là một khách sạn sẽ không đủ chỗ Cho nên, mấy nhân viên của tập đoàn Ninh Đại ở lại một khách sạn khác. Sau khi lấy phòng xong, mấy người của Trần Ninh, Tống Sinh Đình lập tức đi tắm hồ nước nóng. Trần Ninh điền trừ bắt hồ vẻ. Tống Trọng Bân, mấy người đàn ông cùng tới một hồ nước nóng lộ thiên. Tống Sinh Đình, Động Kha, Mã Hiểu Nệ, Tống Thanh Thanh và cả Tần Phượng Hoàng thì tới hồ nước nóng ở trong nhà. Mấy người của Trần Ninh không biết rằng từ khi bọn họ đi ra khỏi sân bay tới làng du lịch thơ mộng này luôn bị người ta âm thầm theo dõi. Mà người âm thầm theo dõi hành tung của mấy người Trần Ninh thì chính là thuộc hạ của Bắc Cảnh vương Lô Chiếu Anh. Lô Chiếu Anh nắm rõ hành tung của mấy người Trần Ninh như ở trong lòng bản thai. Sau khi biết rằng mấy người Trần Ninh tới làng du lịch thơ mộng đó ông ta liền cười gần gọi quân sư Tiều Lương tới dàn dò. Ông dàn dò Với cả vua thổ phỉ Ngưu Thiên cho tôi Tôi có chuyện cho ông ta làm Tiêu lương vội liền nói Chuyện gì vậy Lôi chiêu anh lại liền nói Ông nói với cả vua thổ phỉ Ngưu Thiên cho tôi Kiếm cỡ giết đám người trật ninh đi Tiêu lương nghe vậy thì hai mắt mở lớn Không nhịn được mà liền nói Ngưu Thiên Sơn Là tên tội phạm đầu sỏ bất trị Ở bắc cảnh chúng ta Ở dưới tay ông ta cũng có hơn tới Một nghìn tên thuộc hạ dám liều mạng thậm chí còn có cả vũ khí súng đạn nhưng mà Vương gia bảo ông ta động vào thiếu soái sợ là ông ta sẽ không có lá gan đó đâu lâu chiếu anh cười nói ngưu thiên sơn là tên thổ phỉ lỗ mãng chưa từng gặp mặt thiếu soái bắc cảnh ông ta nhận ra trần ninh chính là thiếu soái bắc cảnh sao ông chỉ cần nói rằng đám người trần ninh chính là thường nhân bảo ông ta giết đám người của trần ninh rồi cho ông ta một chút lợi lộc Nhất định ông ta sẽ làm theo thôi Tiêu lương vui vẻ liền đáp Âm y hay Lâu chiếu anh cười lạnh Thiếu xóa chết Nhất định sẽ có người phải chịu tội Sau khi cái đám tội phạm Ngưu Thiên Sơn này Giết chết, chết Trần Ninh Thì chúng ta sẽ bắt đám Ngưu Thiên Sơn này Như vậy Vừa có thể diệt trừ được mỗi đại họa là Trần Ninh Lại có thể dùng đám người của Ngưu Thiên Sơn Để làm người chết thay có thể báo cáo với quốc chủ một mũi tên chúng hải dĩnh. Tiêu Lương không nhìn được kích động mà liền nói: "Hay, vương ra quả chính là tiểu kế Thế nhưng đột nhiên Tiêu Lương không nhìn được lại sực nghĩ tới một điều gì đó lại nhiệt nói: "Nhưng tôi có hơi lo lắng, thân thủ của Trần Ninh rất là lợi hại, đám tội phạm Ngưu Tiên Sơn thật sự là đối thủ của Trần Ninh sao?" Lâu chiếu anh cởi gần Người dân bắc cảnh, dũng cảm, dũng mãnh, Ai cũng giỏi phó Nghiêu Thiên Sơn có thể làm ăn Ở mảnh đất cằn cỗ này Trở thành phu thổ phì Tất nhiên cũng sẽ có sự lợi hại của mình chứ Thờ nữa, ông ta có nhiều thuộc hạ Dám liều mạng như vậy Còn có cả súng, giết Trần Ninh Vẫn chính là chuyện rất dễ dàng thôi Tiêu lương nghe vậy Thì không ngừng gật đầu Lôi châu anh lại liền nói Nhưng để đảm bảo không có sợ hở, Tiêu lương ông tự mình qua đó một chuyến đi. ông dẫn một nhóm thiên xạ của nhà họ lô chúng ta đi qua đó, lớp ở trong bóng tối. nếu như cần thiết thì nhân lúc loạn lạc các người hãy bắn nén, chết chết trần đình. dù sao đi chăng nữa thì khi trần đình chết thì cũng đã có nhiều thiên sơn nhận tội rồi. tiêu đương hảo hứng ra mặt, Tuần mệnh thuộc hạ sẽ đi đảm ngay. làng du lịch thế ngoại đào nguyên. Tống Sinh Đình và mấy người Tần Phượng Hoàng đang ngâm mình ở trong hồ nước nóng Đột nhiên, điện thoại của Tống Sinh Đình điên cuồng đổ chuông Tống Sinh Đình cầm điện thoại di động lên xem Là nhân viên của tập đoàn Ninh Đại, Mã Hàn gọi tới Tống Sinh Đình hơi có cau mày nhận điện thoại điện thoại Mã Hàn, sao thế? Ở trong điện thoại vang lên tiếng khóc của Mã Hàn Tống Tổng ơi, mấy người của chúng tôi bị dân bản địa bắt đi rồi Mấy người của bọn họ ai nấy đều đẳng đẳng sát khí Còn vụ an chúng tôi rằng là Đi tiểu ở trong hồ nước nóng Muốn giết chúng tôi Tống Tổng ạ cậu cậu mau tới đây cứu chúng tôi với Tống Dính Đình nghe vậy Sắc mặt liền thay đổi Mấy người phụ nữ má hiểu nệ Nhìn tới Tống Dính Đình nghe điện thoại xong Thì sắc mặt đều không ổn Bọn họ vội hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì vậy Tống Dính Đình no nắng ra mặt liền nói Nhân viên của công ty chúng ta hình như rằng đã gặp mâu thuẫn với cả dân địa phương ở đây Tình hình rất là quy cấp, còn phải tới đó ngay Tần Phượng Hoàng lập tức liền nói Tôi đi cùng với Thiếu Phu Nhân Tống Sinh Đình và Tần Phượng Hoàng đã nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề Vội vàng đi ra ngoài Đồng Kha thì lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Trần Ninh Báo với Trần Ninh chuyện này Tống Sinh Đình và Tần Phượng Hoàng nhanh chóng đi tới suối nước nóng lớn nhất Ở thế ngoại đảo Quyên Suối nước nóng giao chỉ Chỉ thấy Ở bên cạnh suối nước nóng Có một nhóm người rất đông Khoảng tới hai ba trăm người chỉ đó Người cầm đầu chính là một tên cường trắng Như là một con trâu Mặt mày dữ tợn Mã hán và mấy nhân viên của tập đoàn linh đại Mặt mũi đầy máu Thê thảm quỳ ở trên mặt đất Tống sinh đình thấy vậy Vừa giận dữ lại vừa sợ hãi Các người đã ai? Tại sao lại đánh người của công ty chúng tôi bị thương Người đàn ông cường trắng như trâu, vẻ mặt xứ tận kia nhìn thấy Tống Sinh Đình và cả Tần Phượng Hoàng đến thì ánh mắt sáng lên, âm thầm nuốt một ngụm nước vọt. Người này chính là Ngưu Thiên Sơn, vua thổ phỉ tai tiếng ở bắc cảnh Ngưu Thiên Sơn cố ý gây sự với người của tập đoàn Ninh Đại để là kiếm cớ động thủ với cả Trần Ninh. Nhưng ông ta không ngờ rằng Trần Ninh còn chưa xuất hiện thì lại có hai người đẹp tới thành phố như Hoa như Ngọc tới rồi. Đặc biệt là Tống Sính Đình, mặt mũi như chanh, dáng người thon thả, yêu điệu thục nữ, kết hợp với cả khí chất ở trên người của cô, trông giống như là một con thiên nga trắng cao quý vậy. Ngưu Thiên Sơn nhìn thấy Tống Sính Đình, ánh mắt liếc qua tới hai lần, cười híp mắt nhìn nói. Hai người đàn bà trông thật là xinh đẹp nha. Tần Phương Hoàng tức giận liền nói. Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Ngưu Thiên Sơn nhếch miệng, ha <cười> ha. Miệng của tôi rất sạch, hai người đẹp, có muốn lếm thử không? Tần Phượng Hoàng đung đung lên nổi sân Tống Sinh Đình thì lo lắng, mọi chuyện ngày càng xấu hơn. Liền đã ngăn chặn Tần Phượng Hoàng lại. Sau đó, cô lạnh lùng nhìn tới đám người của Ngưu Tiên Sơn, lạnh giọng liền hỏi. Số cục thì các người đã ai? Người của công ty tôi đắc tội gì các người, mà các người biến bọn họ thành tới như thế này. Ngưu Tiên Sơn ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng lại không cười. Người của công ty cô sao Cô là lãnh đạo của bọn họ Tống sinh đình điện nói Tôi là chủ tịch tập đoàn linh đại Bọn họ đều là nhân viên của công ty tôi Ngưu Thiên Sơn gật đầu ừ, Cô đến đúng lúc lắm Tôi tên là Ngưu Thiên Sơn Những người ở sau lưng đều là Những dân bản địa phương Máy tên vô dụng của công ty các người Nhìn trộm vợ tôi tắm Cô nói xem Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây Tống Sinh đình nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở lên giận dữ, nhìn tới Mã Hàn đang quỳ ở trên mặt đất. Mã Hàn lập tức ăn ướt kêu to: "Đổng tổng, chúng tôi bị oan. Ông chủ của khách sạn kia bảo chúng tôi tới suối nước nóng này để ngâm mình, còn nói rằng là miễn phí nữa. Nhưng sau khi chúng tôi tới đây, mới biết rằng có mấy người phụ nữ đang ngâm mình ở đây. Mấy người này nhìn xông ra kiên quyết nói rằng chúng tôi chính là đồ háo sắc nhìn trộm vợ của bọn họ tắm." Tống Sinh Đình nghe vậy, thì lừa tin lừa ngờ, lành mặt hỏi. Anh nói thật chứ? Mã Hàn và mấy người kia khóc nước nở. Tống Tổng à, chúng tôi thề đấy, chúng tôi nói thật mà. Tần Phượng Hoàng nhìn tới đám hung thần đằng sau sát khí của Ngưu Thiên Sơn nhỏ giọng nói với cả Tống Sinh Đình. Thiếu phu nhân, tôi cảm thấy những gì Mã Hàn nói chính là sự thật đó. Những người này nhìn có vẻ không phải là người dân bình thường chông họ rất vô nại tôi nghi ngờ chúng ta đã bị mắc bẫy rồi. Tống Sinh Đình cũng cảm thấy rằng đám người của Ngưu Thiên Sơn đẳng đẳng sát khí, không giống với cả người dân bình thường hơn nữa. mấy người mà Mã Hán đều là những nhân viên có chức vụ cao ở tập đoàn Ninh Đại, đều có đức cao, đều rất là tốt, không đến mức phải đi nhìn trộm người khác như vậy. Tống Sinh Đình quay đầu nhìn lại Ngưu Thiên Sơn khéo náo liền nói: Ngưu Tiên Sinh à. Tôi thấy chuyện này là có hiểu nhầm rồi Ngưu Thiên Sơn cười gần Nói nào Cô đang nói rằng tôi là đồ oan cho mấy người này sao Tổng chính đình liền nói Tôi không có ý đó Ngưu Thiên Sơn hử lạnh, Đừng có giả trò với tôi Bây giờ tôi sẽ làm cho mấy người bọn họ phải thừa nhận Rốt cuộc có phải bọn họ nhìn trộm vợ của người ta tắm hay không Nói xong Ông ta liếc mắt xa hiểu Với đám mấy người thuộc hạ ở xung quanh có mấy người đàn ông lập tức bước lên, thằng tay đẩy ngã mã hàn. mấy người khác giữ chân tay của mã hàn lại. một người đàn ông hung dữ cầm một con dao đi tới, cười gần liền hỏi: anh yêu của bọn ta hỏi mày, mày có nhìn trộm vợ của anh ta tắm không? mã hàn sợ hãi nhìn nói: tôi không. mã hàn còn chưa nói hết, người đàn ông hung dữ kia cầm con dao đi đã nhanh như chớp đâm một dao vào đũng quần của mã hàn. Con dao sắc bén đâm xuyên qua quần của Mã Hàn, chỉ cách chỗ đó của Mã Hàn chưa tới 2 cm mà thôi. Thậm chí Mã Hàn còn có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ con dao ở dưới đũng quần. Anh ta sợ đến mức nổi run cầm cập, sắp sợ tới nỗi tè cả ra quần rồi. Người đàn ông hung dữ kia cười gằn liền nói: "Anh yêu của bạn đã hỏi mà lần cuối, mày có trả lời cho cẩn thận không? Nếu không" nên sau đau của tao sẽ không đâm lạch đâu. rốt cục mày có nhìn trộm vợ của anh tao tắm không? má hàn sợ đến nỗi hàm răng run rẩy cả nên run rẩy nằm bậm điệt nói: có có có có tôi nhìn tôi nhìn nén hu hu má hàn nói xong khóc óa nên vừa là vì sợ lại vừa là bị oan. đám người của ngưu thiên sơn thấy vậy thì vẻ mặt rất đa ý nhìn nhau mỉm cười. Người đàn ông hung dữ kia Lại cầm dao ép hỏi mấy nhân viên khác Của tập đoàn Linh Đại Mấy người khác thì cũng gần giống như là Mã Hàn Dưới sự y hiếp của người đàn ông hung dữ kia Bị ép phải thừa nhận rằng Mình đã nhìn trộm Nghiêu Thiền Sơn hếp mắt mỉm cười Nhìn tới Tống Sinh Đình Người đẹp chủ tịch Cô xem Thuộc hạ của cô cũng đã thừa nhận hết cả rồi Cô nói xem Món nợ này nên tính như thế nào đây tống sinh đình lạnh mặt, cô biết rằng mình gặp phải thổ phỉ rồi. nếu đám thổ phỉ này của ngưu tiên sơn đã cố tình căng bẫy, thì cô nói đạo lý với bọn họ cũng không có tác dụng. vì vậy cô đã định nhân nhượng cho qua chuyện, rồng tiên đã giải quyết. cô nén giận, lạnh lùng liền nói: loay đi, rốt cục các người muốn như thế nào. ngưu tiên sơn cười híp mắt liền nói. Người dân bắc cảnh chúng tôi rất là dũng mánh. Từ trước tới nay, có ơn báo ơn, có oán báo oán, có thù thì báo thù. Hơn nữa, thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Mấy tên thuộc hạ của cô nhìn nén vợ của tôi tắm sẽ phải bị trừng phạt. Chúng tôi muốn lột sạch đồ của vợ bọn họ cho người ta nhìn để trả thù. Sắc mặt của Tống Chính Đình hơi có chút thay đổi trầm giọng điên nói. Yêu cầu này thật chính đã quá đáng, không thể chấp nhận được. Ngưu Thiên Sơn cười gần Tôi biết là không được Vì các người đều là từ lưỡi khác đến Nên vợ của mấy người này không có ở đây Ngưu Thiên Sơn nói tới đây Ánh mắt đảo qua trên người của Tống Sinh Đình và Thần Phạm Hoàng Ông ta xấu xa mỉm cười. cười Nhưng mà cũng chẳng sao cả Chúng tôi chịu thiệt một chút Hai người đẹp đây Thay vợ của bọn họ Cởi sạch đồ xuống cho chúng tôi thưởng thức Thì món nợ này coi như là xong rồi rất lợi mấy trăm tên thuộc hạ ở sau lưng của Ngưu Thiên Sơn cũng không nhịn được mà ha ha bật cười. Tống Sinh Đình và Tần Phượng Hoàn giận dữ già mặt. Tống Sinh Đình cố nén nửa giận. Các người đừng có mở quá đắn. Chúng tôi sẽ không đồng ý với cái kiểu yêu cầu vô lễ này của đám các người đâu. Hơn nữa các người bày nhiều thủ đoạn như vậy, chẳng phải rằng là vì tiền giao? Nói đi, số cục các người muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu giảng hòa đây. Ngưu Thiên Sơn nghe vậy thì cười gan. À, <cười> Tiền cũng được 10 tỷ Coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho chúng tôi Như vậy thì chuyện này cũng coi như là chưa xảy ra Tống Sinh Đình thiếp sợ mở lớn hai mắt 10 tỷ Tiền này không thể còn coi là lừa đảo được nữa rồi Mà chính là cướp sẵn Nghiêu Thiên Sơn thì cười gần Nhìn tới Tống Sinh Đình uy hiếp Tôi sẽ cho cô một chút thời gian suy nghĩ Hoặc là ngay bây giờ Hai người lột đổ xuống Hoặc là bồi thường 10 tỷ cho chúng tôi Nếu không, tôi chỉ sẽ là thiến mấy tên thuộc hạ của các người trước Rồi chơi với hai cô sau Ngay lúc Tống Sinh Đình vừa tức giận vừa sợ hãi Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng Của một người đàn ông từ phía sau truyền tới Tôi cũng cho ông một chút thời gian suy nghĩ Nếu bây giờ quỳ xuống xin lỗi vợ tôi Tôi cũng có thể cho ông toàn thầy Đám người của Ngưu Thiên Sơn nghe vậy thề giật cả mình Mọi người đồng loạt nhìn về phía giọng nói kia truyền tới Nhìn thấy Trần Ninh dẫn theo điển trừ cùng bắt hội về tới. "Chồng, anh đến rồi." Tống Sinh Đình nhìn thấy Trần Ninh, không nhịn được mà kích động ra mặt. Tần Vương Hoàng nhìn thấy Trần Ninh thì cũng nhịn không được mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả mấy người của Mã Hàn nhìn thấy Trần Ninh, cũng như thể nhìn thấy một nhánh cỏ cứu mạng vậy. Mặc dù bọn họ không biết thân phận thật của Trần Ninh, nhưng mà là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Lĩnh Đại bạn họ cũng đã từng chứng kiến Trần Ninh, chừng chỉ không ít những kẻ ác ôn, nên rằng nhìn thấy Trần Ninh, dù sao cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trần Ninh khẽ gật đầu với Tống Tinh Đình, ra hiệu cho cô không cần phải đòi nắng, chỗ này cứ giao cho anh giải quyết. đám người của Ngưu Thiên Sơn cũng híp mắt nhìn chồng chọc Trần Ninh. lần này bọn họ gây sự với nhân viên của tập đoàn Ninh Đại, thật ra chính là có dụng ý khác, mục tiêu thật sự chính là Trần Ninh. Ngưu Thiên Sơn nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện, nên thầm nước mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình, ra hiệu cho bọn họ sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ông ta cố ý hát vào mặt của Trần Ninh. Thằng danh, mai lại. Trần Ninh bình tĩnh nói: Tôi là chồng của cô ấy. Ông dọa tới vợ tôi rồi đấy. Bây giờ tôi yêu cầu ông quỳ xuống xin nói vợ tôi. Sau đó bồi thường một tỷ phí tổn thất tinh thần. Nếu ông làm theo. Tôi sẽ có thể suy nghĩ tới việc cho ông được đoạn thầy. Cái gì? Đám người ngưu Thiên Sơn kinh ngạc tới mức ngây người. Tống Sinh Đình và Tần Phượng Hoàng, cả tới mấy người mã hàn, cũng hai mặt nhìn nhau. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trần Ninh đang dùng gậy ông đập lưng ông. Vừa rồi không phải rằng ngưu Thiên Sơn đã là răng bảy đòi 10 tỷ phí tổn thất tinh thần sao? Không ngờ rằng Trần Ninh còn ác hơn. Hắn thẳng thắn đòi tới cả 100 tỷ phí tổn thất tinh thần. Hơn nữa, nghe Trần Ninh nói, thì cho dù là Ngưu Thơ Sơn có trả tiền, thì cuối cùng cũng sẽ không thoát được cái chết, chỉ có thể là giữ lại được toàn thây mà thôi. Ngông cuồng thật sự chính là ngông cuồng Ngưu Thiên Sơn trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Thằng danh này, dám đòi tiền của tao. À bắc cảnh này, mày là người đầu tiên đấy. Những thuộc hạ ở sau lưng của Ngưu Thiên Sơn, ai nấy đều đẳng đẳng sát khí, tức giận nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh thì vẫn giữ biểu cảm thản nhiên như là không Khẽ mỉm cười điện nói Trồng hợp thật Ở bác cảnh trong mắt tôi Thổ phí như ông cũng chẳng là thá gì cả Ngưu Thiên Sơn nghe vậy Ánh mắt thoáng xuất hiện một tia sát khí Ông ta giận dữ bật cười. cười Mày muốn tìm đường chết phải không Vậy thì đừng có trách tao nha Người đâu Tiến thằng danh này lên đường đi Người đàn ông không giữ cầm dao kia Lập tức dẫn một đám thuộc hạ Xong về phía của Trần Ninh Thằng xanh, đi chết đi. Người đàn ông hung dữ nói, chém một dao nhằm vào về phía của Trần Ninh. Tống sinh đình nhịn không được mà hoảng sợ thốt lên Trần Ninh, cẩn thận. Trần Ninh dơ tay nên, dễ dàng bắt được con dao của người đàn ông hung dữ kia. Con dao của người đàn ông hung dữ cầm dao kia, chỉ còn cách ngực của Trần Ninh mấy cm mà thôi. Nhưng mà vẫn không thể tới gần thêm một chút nào nữa. Mày... Người đàn ông hung dữ kia vừa tức giận vừa sợ hãi Anh ta cảm thấy rằng dường như tay của mình là bị một cái kìm giữ lại. Cho dù anh ta dùng toàn bộ là sức lực của mình, giấy ruộ Thì cũng không thể nhúc nhích được chút nào cả Trần Ninh hỏi đẩy một tiếng Tay trái hơi dùng dứt, rắc một tiếng Cứ thế đã bẻ gãy cánh tay của người đàn ông hung dữ kia Kêu thảm lên một tiếng Người đàn ông hung dữ kia đau đớn hét tới một tiếng thảm thiết hơn Nhưng mà Trần Ninh thì cũng đã đoạt lấy con dao, Chở tay quay lại rào Con dao liền cứ như thế Đâm từ mặt bên trái của anh ta Xuyên tới tận mặt bên phải Cứ như thể là biến thành một tên Thổ dân châu phi vậy Trần Ninh sơ chân Đá dằm một cước Cứ thế đã bay anh ta ra ngoài Những tên tội phạm còn lại Đều đã không có cơ hội xông tới gần Trần Ninh Nên bị bắt hộ vệ Nhanh như là tia chớp ra tay Cứ thế bị Trần Ninh đánh bại Nghiêu Thiên Dân không ngờ rằng thuộc hạ của Trần Tinh tại hại tới như vậy, những thuộc hạ này của ông ta vốn không sánh được với bọn họ. Ông ta quả quyết thấp giọng niền ra lệnh, bọn họ quá khó giải quyết lấy súng ra. Ở bên cạnh ông ta, nên có mười mấy tên thuộc hạ ao ao lấy súng ra, nhưng mà điền trừ nhanh mắt thấy thánh tài, hành động còn nhanh hơn rất nhiều. Điền trừ giống như là được thần súng bảo vệ vậy, chỉ nháy mắt niền đã rút súng ra, còn không cần phải nhắm tốc độ lỗ súng còn nhanh hơn cả bọn họ, ao ao liền bắn ra. một loạt những tiếng súng vang lên, mười mấy thủ hạ của Ngưu Thiên Sơn đều đã trúng đạn ở giữa mi tâm, rồi chết đi. Ngưu Thiên Sơn há hốc miệng, thuộc hạ của Trần Ninh không chỉ là biết đánh nhau, hơn nữa tay súng còn như là một tay súng thật. ông ta đùng đùng nổi giận, bắt đầu nghi ngờ Trần Ninh thật sự chính là thương nhân bình thường thôi sao? Thường ngày, bọn thổ phì bắt nạt người dân bình thường đã rất là hung hãn, nhưng khi gặp phải người nội hại hơn, bọn họ còn sợ hơn cả những người bình thường sợ bọn họ. Đám người này giống như là chó hoang, nhìn thấy thỏ thì liền nhào tới, nhưng mà gặp phải một đàn sư tử thì sẽ không có chút do so sự mà nhanh chân liền bỏ trốn. Sau khi điền trừ và bắt họ về, thể hiện ra thực lực đáng sợ của mình, bọn thuộc hạ của Ngưu Thiên Sơn lập tức liền chạy trốn tới tứ phía. Sắc mặt của Ngưu Thiên Sơn vô cùng khó coi, ông ta cũng liền bỏ trốn, nhưng đúng lúc này, ông đã bị điền trừ lạnh đông nhìn chằm chằm, vốn sẽ không có cơ hội bỏ trốn nữa. Ông ta hoảng hốt nhìn về phía của Trần Ninh, dùng giọng sang hỏ nói chuyện với Trần Ninh. Ngài anh em, núi sông có giao điểm, làm người thì nên trở lại cho nhau một con đường lui. Sau này có thể gặp lại, Cầu đừng tự chặn đường lui của chính mình. Ông ta vừa mới xuất này, thì chỏng hết cả mặt. Trần Ninh vốn đứng cách ông ta tới mười mấy mét, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của ông ta. Ông ta còn chưa hoàn hồn thì Trần Ninh đã giơ tay lên tát một phát. Chát. Ngưu Điên Sơn bị Trần Ninh đánh phun ra một ngụm máu tươi, rồi liền bay ra ngoài, ngã rầm xuống dưới mặt đất. Không chỉ là có một nửa bên má sưng phù, mà hàm răng cũng bị Trần Ninh đánh trụng tới mấy cái. Trần Ninh lạnh lùng điền nói: "Người anh em sao?" ông là cái thá gì mà dám xưng anh em với tôi? đúng vậy, bình thường người có tư cách xưng huynh gọi đệ với Trần Ninh là không có nhiều, chỉ có thống soái Giang Nam Niu Trấn Bình, thống soái Tây Cảnh Triệu Như Nông, thống soái Đông Hải Ngụy Lâm Đặng Lưu là thường ngày mới dám xưng anh em với cả Trần Ninh mà thôi. chỉ là một tên thủ lĩnh của một đám thổ phì mà cũng dám to gan xưng huynh gọi đệ, làm gì có cái ý đó chứ? Thật ra thì thực lực của Ngưu Thiên Sơn không tệ, nhưng ông ta không ngờ đến rằng một cái tát của Trần Ninh mà mình cũng không chịu nổi. Ông ta sợ hãi, nha mặt nhìn tới Trần Ninh. "Cậu cậu, cậu giúp cục là ai?" Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Ngưu Thiên Sơn. "Có phải có người phái ông tìm tới tôi, đối phó với tôi, nhưng không nói cho ông biết thân phận của tôi không?" Sắc mặt của Ngưu Thiên Sơn thay đổi, ánh mắt không khỏi nghi hoặc như thế đã là nhận ra mình bị lợi dụng rồi. Trần Ninh đang muốn thăm dò mình, xem Ngưu Thiên Sơn do ai phái tới sao. Đột nhiên ông ta cảm thấy sau lưng có chuyện gì không ổn. Quanh năm chinh chiến xa trường, thường xuyên đến tới bờ vực của cái chết, chuông báo động ở trong lòng kêu vang, báo động có độ nguy hiểm. Trần Ninh vốn đang đứng yên, đột nhiên hơi né sang một chút. Gần như với cùng cả lúc đó, từ ở phía xa vang lên những tiếng nổ súng. Một viên đạn sượt qua bên cạnh của Trần Ninh. Viên đạn đó vốn là nhắm vào Trần Ninh, nhưng mà Trần Ninh lại đột nhiên suy chuyển, nên nó không bắn trúng Trần Ninh mà chuyển sang bắn trúng vào Thiên Sơn. Cứ thế bắn vỡ đầu của Ngưu Thiên Sơn. Sa sa tên thuộc hạ trốn ở trong bóng tối, không dám tin và liền thốt lên. Cái gì? Tại sao? Đột nhiên anh ta lại di chuyển Rõ ràng mình đã ngắm chặt anh ta rồi mà quỳ gặp sao? Xã thủ vừa mới nguyền rùa vừa chuẩn bị ngắm bắn Trần Ninh một lần nữa Nhưng anh ta còn chưa kịp bắn Trần Ninh Thì từ xa điền trự đã lộ súng rồi Thì ra khoảnh khắc Trần Ninh bị người khác đánh nhấn Anh ta đã phản ứng lại rồi Anh ta rút ra một khẩu súng Nhắm về phía ông ngắm súng phản quang Từ ở phía xa xa mở bắn ra một phát Đoàn Viên đạn phóng tới Đoàn một cái bắn nổ cả súng ngắm Đồng thời nó không dừng lại Mà lại tiếp tục lao về phía trước Cứ như thế bắn nổ đầu của tên sát thủ Điện trừ chậm giọng mà nói Trong bóng tối có sát thủ Tứ hổ đầu phối hợp với tôi Tiêu diệt sát thủ trong bóng tối Tứ hổ sau Ở lại bảo vệ thiếu soái tứ hộ đầu chính là bốn người ở phía trước trong bát hộ vệ am hiểu về tấn công tứ hộ sau chính là bốn người ở phía sau trong bát hộ vệ am hiểu về bảo vệ đoàn đoàn những tiếng súng vang lên những viên đạn đều là nhắm bắn về phía của trần ninh nhưng mà trần ninh thì sớm cũng đã đề phòng cho nên viên đạn đại không bắn được chúng trần ninh toàn bộ đều đã thất bại điền trừ đem theo tứ hổ đầu đang đang sát khí đánh về phía của bọn sát thủ đang lấp trong bóng tối. ở trong bóng tối lóng thoáng có tiếng súng vang lên, có tiếng người gào hét. không lâu sau tứ hổ đầu liền đã quay trở lại. bọn họ đã giải quyết xong mấy tên sát thủ rồi. trần ninh không nhìn thấy điền trừ thì trầm giọng hỏi điền trừ đâu? a tứ ở trong tứ hổ đầu điền nói báo cáo đội trưởng phát hiện một kẻ khả nghi hình như là cả cầm đầu đám sát thủ này nên đã tự mình đuổi theo rồi trần ninh khẽ cau mày tống sinh đình đi tới sắc mặt trắng bệch mà hỏi trần ninh phải làm gì bây giờ mấy người mã hàn cũng đã sợ hãi và lo lắng nhìn tới trần ninh bọn họ không ngờ rằng chỉ là khách du lịch tới tắm suối nước nóng mà thôi vậy mà lại cũng đã xảy ra chuyện lớn tới như vậy còn Nam không ít người chết trần ninh an ủi tống sinh đình không sao đâu Mọi người tối chỗ cha mẹ đi Làng du lịch này không thể ở lại nữa Tìm khách sạn trong thành phố Ở đi Chỗ này cứ để anh giải quyết Tống Sinh Đình biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc cảnh Cô biết Trần Ninh có thể xử lý tốt chuyện này Nên nên gật đầu Được Trần Ninh dàn dò tứ hộ vệ sau Các cậu bảo vệ tốt cho thiếu phụ nhân Tứ hộ vệ sau Và cả tần phượng hoàng Họ tống nhóm người của Tống Sinh Đình đi trước Trần Ninh gọi điện thoại cho Bàng Hổ, người phụ trách quân khu thành phố Bắc Nương. Bàng Hổ dẫn người tới tiếp quản hiện trường thu dọn mớ hỗn loạn này. Trần Ninh gọi điện thoại xong, không tới nửa tiếng đồng hồ, Bàng Hổ liền dẫn một tiểu đoàn tới. Bàng Hổ tiếp nhận hiện trường, chỉ tuyên bố với người dân địa phương rằng là mình tới để tiêu diệt bọn cướp. Dân địa phương biết tên vua thổ phỉ tai tiếng của Bắc Cảnh đã bị tiêu diệt, ai nấy đều hoan hô đồng thời Điền Trừ cũng đã quay về. Điền Trừ ném một chiếc may bay quay về, còn tóm một người xuống xe. Mặc dù người này đã bị đánh tới xương mặt mũi vô cùng chật vật, nhưng Trần Ninh cũng liếc một cái liền đã nhận ra người này chính là một trong những cố phấn của Bắc Cảnh Vương Tiêu Lương. Điền Trừ cả người bụi bặm ở trên người còn có mấy dấu vết rách do so đã đánh nhau. Anh trầm giọng nói với cả Trần Ninh báo cáo đuổi cả đuổi theo mười mấy cây số, giết năm tên vệ sĩ cao thủ, cuối cùng thì bắt được tên này đem về. Trần Ninh vỗ vài điện trừ, khá nắm, nhưng lần sau phải là gặp tình huống như thế này thì không cần phải mạo hiểm đuổi theo như vậy đâu. Nhiên Trừ liền đáp, "Vâng, thiếu soái." Trần Ninh nhìn tới Tiêu Lương, anh vừa nhìn thấy Tiêu Lương đã biết đây là chuyện gì rồi. Anh cười mà như không cười liền nói, "Tiêu tiên sinh, ông có gì muốn nói không?" sắc mạn của tiêu lương sám như cho chuyện này do bắc cảnh vương nô chiếu anh bảy ra để đảm bảo không có tí sơ hở nào ông ta tự mình còn dẫn tới mấy xạ thủ tới đây âm thầm hỗ trợ ngưu thiên sơn lại không ngờ không chỉ không giết được trần Ninh mà còn làm chính ông ta đã bị bắt lại tất nhiên tiêu lương không thể khai xa bắc cảnh vương ông ta cắn rằng quyết tâm định ôm hết chuyện này vào người ông ta nén tiếng để nói Tôi không có gì để nói cả Đám người của Nghiêu Thiên Sơn là do tôi phái tới Sạ thủ cũng là do tôi sắp đặt Tiêu xoái muốn giết muốn chém thế nào cũng được Trần Đích mỉm cười, <cười> Tiêu tiền sinh với tôi không thủ không oán Vậy mà ông lại muốn giết tôi như thế Thì chắc chắn là có người sai khiến ông rồi Tiêu lương cương quyết phủ nhận Không có Tôi và hoắc Tiên Đô chính là bạn tốt Thiếu xoáy giết bạn của tôi Tôi chỉ đang báo thủ cho hoắc Tiên Đô mà thôi Điên trừ điền mắng Tiêu lương Ông là cái thá gì hả Ông định giúp bắc cảnh vương Lô Chiếu An Ôm tội danh này vào người Nhưng tội ám sát thiếu xoáy rất nặng Ông không gánh nổi đâu Tiêu lương vánh mặt lên Không hề liên quan tới đến vương gia Các người muốn giết thì cứ giết đi Trần Đinh mỉm cười Dẫn ông ta lên xe đi Điền trừ Vâng Rất nhanh Trần Ninh và cả Điền trừ Bắt họ về Và cả Tiêu Lương Lên hai chiếc xe Jeep Tiêu Lương tự nhủ Chắc chắn đã phải chết rồi Ông ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Phải hy sinh bản thân Trên vị trí kỷ Ông ta cảm thấy rằng Chết thay cho Bách Cảnh Vương Thì rất là xứng đáng Chỉ có điều Nhớ tới người nhà Ông ta lại cảm thấy không đành lòng Ông ta nhắm mắt lại Hai dòng nước mắt yên nặng chảy xuống Xưa nay Trung Hiếu không thể cùng tồn tại mà Trần Ninh thấy Thái độ của tiêu lương như vậy Thì khóe miệng có hơi còng lên Không biết rằng xe đã chạy bao nhiêu lâu, Cuối cùng thì cũng có chút hơi dừng lại Xe vừa mới dừng lại Cả người của tiêu lương Khẽ liền dùn lên Ở trong lòng đột nhiên dâng lên Một cảm giác nỗi sợ hãi Cái chín đến gần Ai cũng sẽ sợ mà thôi Ông ta chậm rãi mở mắt ra. Đến pháp trường rồi sao? Trần Ninh cũng đang ngồi ở ghế sau, khẽ mỉm cười điền nói. Tiêu Tiến Sinh, ông nhìn ra ngoài cửa xe đi. Tiêu Lương nghe vậy thì dựng sốt, nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài không phải rằng là nơi hoang vu hẻo lánh gì, càng không phải rằng là pháp trường, mà chính là trước cửa nhà ông ta. Ban đầu ông ta giật mình, sau đó thì lại tức giận nhìn về phía của Trần Ninh. Thiếu xoái, thiếu xoái ngài, ngài có ý gì vậy? Tôi đắc tội với thiếu xoái, cam lòng nhận chết. Thiếu xoái dẫn tôi tới trước cửa của nhà tôi. Nam muốn ám chỉ nếu tôi không pháo hợp. Thiếu xoái sẽ động tới người nhà tôi sao? Trần Đinh mỉm cười. <cười> tiêu lương, trần Đinh tôi ở trong mắt ông chính là người như vậy sao? tiêu lương sửng sốt. Chẳng lẽ không phải thiếu xoái muốn dùng tính mạng của người nhà tôi để uy hiếp tôi sao? Trần Ninh bình tĩnh nói Ông đừng có coi tôi là lôi chiếu ảnh Trần Ninh tôi bình thường Chưa bao giờ dùng thủ đoạn tấp hèn như vậy Tiêu đường nhớ tới thân phận của Trần Ninh Rồi lại nhớ tới phong cách làm việc của Trần Ninh Cuối cùng ông ta cũng tin rằng Trần Ninh không định dùng tính mạng Của người nhà ông để uy hiếp Hơi có một chút yên tâm Nhưng ông ta vẫn thắc mắc hỏi Vậy thiếu soái đưa tôi tới đây Trần Ninh thản nhiên nói Chỉ là đưa ông về nhà thôi. Bây giờ ông xuống xe được rồi. Tiêu lương liền hàng sợ. Cái gì? Đúng là ám sát thiếu soái chính là tội chết. Hơn nữa, tất cả ba đời người ở trong gia tộc đều sẽ bị ảnh hưởng. Hồ sơ chính trị ba đời sau của gia tộc bọn họ. Đừng nghĩ tới rằng cái chuyện làm công chức nữa. Chứ đừng nói gì đến việc giữ chức vụ quan trọng. Tội lớn như vậy mà Trần Ninh lại không chi cứu. Cứ thế thả ông ta đi xa. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói Chẳng qua ông cũng chỉ là một cân cờ mà thôi Giết ông cũng chẳng có tác dụng gì Tất nhiên là tôi không giết ông Thì cũng không có từ nợ Mong rằng một lúc nào đó Ông có thể hoàn toàn tỉnh ngộ Cung cấp cho tôi một ít chứng cứ Chỉ ra một số tội danh Của phương gia Lô Chiếu Anh Giúp tôi tiêu diệt ông ta Tiêu lương nghe vậy thì chầm mặc. Trần Ninh buông tha cho ông Quả thực ông rất cảm kích Nhưng muốn ông ta bán đứng chủ nhân của mình Đồ chiếu anh Ông ta không có làm được Trần Ninh thấy tiêu lương không tỏ thái độ gì thì liền xua tay Thôi xuống xe về nhà đi Như tôi cũng đã nói Tôi sẽ ở Bắc lương vài ngày Bao giờ ông muốn tìm tới tôi Cửa nhà tôi luôn mở rộng bất cứ lúc nào Tiêu Nương không nói hai lời, Xuống xe Điền trừ vào bát hồ vẹ cũng không có ngăn cản Trần Ninh còn hạ cửa xe xuống, vẫy tay với cả tiêu lương mỉm cười liền nói Cảm ơn tiêu tiền sinh, Cảm ơn Tiêu lương sửng sốt thầm niệt nghĩ Cậu ta cảm ơn ông ta chuyện gì cơ Trần Ninh và mấy người điền trự nhanh chóng lái xe đi Tiêu lương còn chưa vào nhà thì hai chiếc Mercedes màu đen đã liền phóng tới Mấy người mặc áo đen bước xuống, lửa mặt ở bên trái của kẻ cầm đầu Có một vết bớt màu đen trong vô cùng là hung dữ. Người này chính là đội trưởng đội bảo vệ bên cảnh Bắc cảnh Vương, biệt danh chính là Hắc Diễn Thần, tên là Trương Vệ Bình. Tiêu Lương ngạc nhiên. Trương Vệ Bình, sao các người lại đến đây? Trương Vệ Bình mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng. Các người ám sát Trần Đình thất bại, tại sao Trần Đình lại đưa ông về? Tiêu Lương há hốc miệng, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nói rằng là Trần Ninh tha cho ông ta một con đường sống Không có truy cứu thì cũng không trừng phạt Nếu rằng Trương Vệ Bình có tin không Tiêu Lương định nói thì Trương Vệ Bình đã lạnh giọng. Hơn nữa tôi không chỉ nhìn thấy Trần Ninh đưa ông về nhà Mà cậu ta còn nói cảm ơn Tại sao cậu ta lại cảm ơn ông Vẻ mặt của Tiêu Lương trở lên quái sỉ Cuối cùng ông ta cũng đã hiểu Tại sao Trần Ninh lại tha cho ông ta rồi Ông ta vội vàng giải thích Trương Vệ Bình, cậu nghe tôi giải thích Chuyện này không giống như cậu nghĩ đâu Trương Vệ Bình lạnh lùng điện nói Tôi không muốn nghe Ông muốn giải thích thì quay về mà giải thích Với cả vương gia đi Tiêu lương nghe vậy tâm trạng trụng xuống Cùng với cả lúc đó Mấy người Trần Ninh và Điền Trừ đang quay về khách sạn Mà Tống Sinh định ở Ở trên đường đi Điền Trừ không nhìn được mà hỏi Trần Ninh Thiếu xoái à Tại sao lại buông tha cho tên khốn tiêu lương kia Trần Ninh mỉm cười nói Ông ta không thoát nổi đâu Tôi khẳng định Chẳng qua chẳng mấy chốc nữa Thì ông ta cũng sẽ cùng đường Chạy tới làm nhân chứng cho chúng ta Khai ra chứng cứ phạm tội của Lô Chiêu Anh Điền trừ nghe vậy Thì rất là kinh ngạc Như vậy thì tập 138 Xin được phép kết thúc tại đây Nếu quý vị và các bạn thấy bộ chuyện này hay Và thấy Thu Lưu Đọc có vẻ nghe được Thì đừng quên like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện và đăng ký kênh để nghe tiếp các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.